Hắn biết rõ các quốc gia trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục giàu có đến cỡ nào. Bởi vậy mặc dù Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục xuất hiện phản loạn, rất nhiều thành thị cũng đã bị Liên Minh phản kháng Thiên Cơ khống chế. Hắc Ám Thiên Cơ vẫn không có bất kỳ phản ứng. Hắn đem tinh lực đặt ở đại quân nơi tiền tuyến, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Tiết tế từ hậu phương dần dần giảm bớt mà thời tiết của hắc ám ngũ hành đại lục cũng dần dần thay đổi. Cũng trên thánh tà đảo bên kia hồn liên thiên họa quang minh ngũ hành đại lục. Quang minh ngũ hành đại lục hao phí vô số nhân lực. Vật lực kiến thành các cứ điểm. Hiện giờ vũ khí phòng ngự cỡ lớn đã có thể sử dụng. Trọng nổ. Đại pháo thượng cổ thượng cổ dùng ma thú tinh hạt làm nguyên liệu Còn có một chút vũ khí phòng ngự các quốc gia vận tới Thậm chí còn có một tiểu tổ quyển trục chuyên môn phụ trách tiếp xúc quyển trục các loại ma kỷ các quốc gia đưa tới Quang minh cùng Hắc ám thánh chiến có thể nói là cuộc chiến tồn vong của hai dân tộc Có điều kiện tiên quyết này Các quốc gia quan minh ngũ hành đại lục vứt bỏ hiềm khiếp lúc trước. Toàn lực ứng phó trợ giúp tiền tuyến. Hiện tại số lượng đại quân toàn bộ tiền tuyến cũng đã đạt đến 300 vạn. Phương diện hậu cần tiếp tế nhân viên tuyệt không kém hắc ám ngũ hành đại lục thời kỳ toàn thịnh. So số lượng binh lực quan minh ngũ hành đại lục thì đúng là có chênh lệch ở số lượng của ma sư. Được ma sư công hội cùng các quốc gia tổng động viên Hiện tại trên thánh tà đảo đã tụ tập trên một vạn năm ngàn ma sư Trong đó tám phần đều tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cơ động phát minh ra Cho dù đẳng cấp những ma sư này không tính là cao Nhưng ma sư ma công hội tin tưởng dựa theo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đám người sẽ trở thành đoàn đội ma sư cường đại làm cho địch nhân chịu những thương tổn nặng nề những cường giả mạnh nhất thì ngoài ma sư tại các quốc gia và hai gã chí tôn cường giả đại biểu ma sư liên hợp trưởng lão hội còn có vài chí tôn ẩn cư cũng xuất hiện tổng 6 cường giả đạt đến cấp bậc chí tôn 15 người Trong đó tu vi mạnh nhất không thể nghi ngờ là thái trùng miệng hạ lâm thanh có tác dụng phụ của tuyệt luyến anh tuốt. Nhưng mà sau khi ma sư liên hợp trưởng lão hội thương nghị, cuối cùng quyết định 15 tên chiếc tôn cường giả do thiên cương miệng hạ cơ trường tính, thắng quan miệng hạ mơ triêu dương cùng thái trùng miệng hạ lâm thanh cùng lãnh đạo. Điều khiến cho quang minh đại quân hưng phấn nhất là ngay tại không lâu trước đó. Thập đại đồ đằng thần thú đại biểu cho 10 loại đồ đằng quang minh ngũ hành đại lục cũng lặng yên xuất hiện trên thánh tà đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 653. Ta chỉ muốn biết thành quả của cơ động dịch A-Bư. Dưới sự dẫn dắt của Cúc Hoa Trư, thần thú gia nhập vào trận doanh quang minh khiến thực lực của họ tăng lên nhiều Không chỉ như vậy, Long Tộc ở Tam Hợp Sơn Mạch Do Long Hoàng cùng Tứ Đại Long Vương tự mình xuất lĩnh cũng tới Sự gia nhập của bọn hắn khiến quang minh đại quân chân chính có lực lượng liều mạng cùng hắc ám đại quân Long Hoàng và Cúp Hoa Trư Cúc Hoa Trư có tu vi thánh cấp Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục còn có hai gã thánh cấp Dù sao đây là thời điểm chiến tranh giữa hai đại lục Lúc này không còn ai phân biệt chủng tột Ai cũng không hy vọng mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình bị hắc ám xâm nhập Về phần hậu cần tiếp tế Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục căn bản không cần lo lắng cái gì Quốc khố của các quốc gia rất sung túc, lại cộng thêm các thương nhân trợ giúp. Cho dù là chiến tranh tiếp tục mấy năm cũng có thể không ngừng cung cấp và tiếp tế lương thực và quân nhu. Mỗi một ngày, hào khí của quan minh đại quân càng thêm khẩn trương. Bởi vì ai cũng biết Hồng Liên Ngọc Họa tùy thời có khả năng bị dập tắt. Sau khi Cúc Hoa trưa cùng Quang Minh Thiên Cang thần thú tới đây liền lập tức quan sát cẩn thận tình huống của Hồng Liên Thiên Hỏa. Chúng lập tức liền phát hiện Hồng Liên Thiên Hỏa không thể chống đỡ được thời gian 5 năm. Tuy rằng không biết tại sao lại như thế nhưng công việc cấp bách hiện giờ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Long Hoàng đã đến xác nhận tình huống này. Từ lúc đó quang minh đại quân bắt đầu bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dưới tình huống không thể đoán trước hồng liên thiên họa sẽ biến mất lúc nào. Thần kinh của mọi người như bị kéo căng ra. Cứ điểm quang minh, phủ nguyên xoáy. Trong đại sảnh nghị sự của phủ nguyên xoáy lúc này có hơn 10 người. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão giả mặt trường bào màu vàng. Đầu đội kim quan Khí độ trầm ngưng Uê nghiêm của thượng vị giả hiển lộ rõ ràng Người này chính là bình đẳng vương cơ vân sinh của trung thổ đế quốc Trận thánh chiến này không hề nghi ngờ sẽ quyết định sinh tử tồn vong của Quang minh ngũ hành đại luộc Nhưng không phải tất cả các hoàng đế của ngũ đại đế quốc đều đến đây Hoàng đế dù sao cũng không phải là thống xoáy, không thể chỉ huy chiến trận. Bởi vậy, hoàng đế của năm nước đều tọa trấn tại thủ đô quốc gia mình. Toàn diện điều phối các loại tài nguyên cung cấp đến tiền tuyến. Mà thủ lãnh của đại quân các quốc gia dĩ nhiên là đại nguyên xoáy. Không hề nghi ngờ. Bình đẳng vương cơ vân sinh. Bất luận địa vị hay là tư lịch cũng đều hiện hát nhất và được đề cử làm thống soái của quan minh đại quân liên quân của ngũ quốc thống soái Đại quân năm nước cùng với tất cả ma sư đều do hắn thống nhất chỉ huy. Mục đích rất đơn giản chính là muốn để cho toàn thể quan minh đại quân hành động theo một hiệu lệnh nhất quán. Phía bên tay trái của cơ vân sinh là một nam tử trung niên anh Tuấn. Người này mặc một bộ trường bào màu vàng còn hoa lệ hơn cơ vân sinh. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện, chung quanh thân thể hắn thậm chí còn có một tầm quan mang mông lung như sương mù chuyển động. Hai mắt người này luôn khép kín tự hồ đối với ngoại giới vô cùng thờ ơ. Luận địa vị cơ vân sinh tuy rằng rất hiển hách nhưng tất cả mọi người trong đại sảnh còn tôn trọng người trung niên này hơn bởi vì hắn chính là long hoàng thánh cấp cường giả chính thức dẫn theo 300 trăm cự long trưởng thành đến đây trợ giúp có sự hiện hữu của hắn cho dù là thái trùng miệng hạ lâm thanh có tu vi chí tôn cũng phải cung kính ngồi ở ghế sau dưới long hoàng không phải người Mà là một một con heo toàn thân màu bít lục rất đáng yêu. Đây còn không phải là cúc hoa thánh trưa sao. Nó mang theo quan minh thiên can thần thú cùng đi tới nơi này. Địa vị gần với Long Hoàng. Tuy rằng nó không muốn biến thành bộ dạng nhân loại nhưng mà vẫn được mọi người an bài tại một chỗ trọng yếu trong đại sản. Tất cả các hội nghị trọng đại đều mời nó tới tham gia. Tuy không thể tham gia chiến đấu nhưng không ai dám phủ nhận tu vi thánh cấp của nó. Long Hoàng mỗi lần chứng kiến Cúp Hoa Trư đều toát ra vẻ tiếc hận. Bởi vì nếu như Cúp Hoa Trư có thể phối hợp với họa thuộc tính cùng hắn, thông qua ma lực tương sinh liên thủ lên để đối phó hắc ám thiên cơ tu vi thánh cấp đỉnh phong cũng không phải là khó. Tiếp theo Ngồi bên trái là một đám chí tôn cường giả. Thái trùng miệng hạ lâm thanh có tu vi cao nhất. Sau đó theo thứ tự là thắng quan miệng hạ mơ triêu dương. Thiên cương miệng hạ cơ trường tính. Quan minh thiên can thần thú không có tham gia hội nghị có cút hoa trư với tư cách người đại biểu cho chúng là đủ. Mà ngồi bên tay phải bình đẳng vương cơ vân sinh là các tướng lĩnh và thống xoáy của các quốc gia. Có thể nói trong phòng nghị sự lúc này tụ tập toàn bộ lực lượng thống trị cao nhất của quang minh đại quân. Đám người đang quyết định hướng đi sắp tới. Cơ vân sinh trầm giọng nói. Nếu người đã tới đông đủ thì chúng ta bắt đầu. Ta nói sơ qua về tình thế trước mắt. Các cứ điểm của quan minh cùng với cứ điểm chung quanh quân đội của chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian hồng liên thiên họa biến mất ngày một tới gần, thánh chiến hết sức căng thẳng. Các vị hiện tại còn có vấn đề gì thì mời nói ra. Qua ngày hôm nay, hết thảy sẽ dựa theo những gì chúng ta bàn bạc mà tiến hành một lão nguyên soái ngồi ở bên phải dưới tay cơ vân sinh trầm giọng nói đại soái ta hiện tại muốn biết thời gian cụ thể hồng liên thiên hỏa sẽ biến mất điều này đối với quân đội thập phần quan trọng đối với cấp bậc chiến tranh như thế này nếu để cho đối phương xuất thủ trước rất có thể chúng ta sẽ bị ma kỷ của đối phương oanh kiếp mà tổn thất thảm trọng Cơ vân sinh hơi ngưng lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía Long Hoàng cùng Cúp Hoa Trư phía bên trái. Chỉ là hai vị thánh cấp cường giả này cũng không đoán được bao giờ Hồng Liên Thiên Hỏa mới bị dập tắt. Long Hoàng vẫn nhắm hai mắt như cũ có vẻ đã ngủ rồi. Cúp Hoa Trư thì hừ hừ một tiếng rồi nói. Thời gian chính xác dùng nói là chúng ta, cho dù là hắc ám thiên cơ có tu vi thánh cấp đỉnh phong cũng không thể đoán được. Hồng liên thiên họa chính là chung cực tất sát kỹ mà liệt diễm nữ hoàng thi triển. Lực lượng này thuộc về thần cấp dùng tu vi của chúng ta chỉ có thể đoán ra thời gian đại khái mà thôi. Theo như dự đoán của ta và Long Hoàng thì một tháng nữa. Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ dập tắt. Các ngươi muốn biết thời gian cụ thể thì nhất định phải phái người giám sát nó mới được. Cơ vân sinh gật nhẹ đầu. Hiện tại chúng ta đã phái người giám sát tình huống của Hồng Liên Thiên Hỏa 24 xuyệt chéo bảy rồi. Một khi phát hiện nó có dấu hiệu dập tắt lập tức sẽ phát ra tín hiệu thông tri cứ điểm bên này. Đúng lúc này long hoàng đột nhiên mở hai mắt ra màu vàng tinh thuần trong hai tròng mắt tự như bảo thạch toét ra một tiên quan mang kỳ dị điều hiện tại ta muốn biết chính là đám người cơ động bao giờ mới trở về thành quả của họ khi ở trên hắc ám ngũ hành đại lục là cái gì quan minh thiên can thánh đồ tiến về hắc ám ngũ hành đại lục cũng chỉ có một số ít người biết được Tỷ Như Long Hoàng, huynh muội Mơ Triều Dương, Cú Hoa Trư cùng với bàn Tử Chu Tiểu Tiểu, mà những người khác lại cũng không biết chuyện này. Đương nhiên, chuyện cơ động lẻn vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục trên thực tế là không cần giữ bí mật. Bởi vì bọn họ đã đi lâu như vậy, tin tức này có truyền tới Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vừa nghe nói cơ động đi hắc ám ngũ hành đại lục, lập tức mọi người ở đây lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là cơ vân sinh luôn trầm ẩn, uy nghiêm cũng biến sắc. Chuyện cơ động tiến về hắc ám ngũ hành đại lục là do mơ triêu dương sớm nói cho hắn biết. Nhưng từ khi trở thành thống xoáy của liên quân thì cơ vân sinh có thể nói là một ngày kiếm tỷ bạc tuy rằng trong lòng thủy chung mang theo lo lắng nhưng không thể thổ lộ cùng ai lúc này nghe long hoàng đột nhiên nhắc tới tôn tử mà mình đang mong ngóng những lo âu tiếp lũy trong lòng hắn suýt nữa bạo phát long hoàng bệ hạ ngài nói cái gì cơ động đi hắc ám ngũ hành đại luộc điều đó không có khả năng Hắn làm sao có thể xuyên qua hồng liên thiên hỏa hồng liên thiên hỏa. Người lên tiếng là thái trùng miệng hạ lâm thanh có hiềm khiếp với cơ động. Lúc này mặt nàng hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng vẫn luôn khó hiểu vì sao không thấy mặt của quan minh thiên can thánh đồ cũng như cơ động. Nàng đối với cơ động một chút hảo cảm cũng không có. Thậm chí còn rất ghét hắn. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận thực lực thực lực của cơ động, huống chi hắn còn có danh hiệu quan minh thiên can thánh đồ. cúp hoa trưa quét mắt nhìn thái trùng miệng hạ lâm thanh nói. Sao lại không có khả năng, người khác không thể làm được nhưng hắn thì có thể. Các ngươi chẳng lẽ quên mất liệt diễm nữ hoàng có quan hệ gì với hắn sao? Hồng liên thiên hỏa là liệt diễm nữ hoàng phóng suốt ra. Chẳng lẽ lực lượng của liệt diễm nữ hoàng lại có thể làm tổn thương người mình yêu? Bất luận là Quang minh đại lục hay là hắc ám đại lục, chỉ có một mình cơ động mới có thể làm được điều này. Hơn nữa, không chỉ hắn đi hắc ám ngũ hành đại lục mà đám người Quang minh thiên can thánh đồ cũng đã sang đó. Nếu như nói chúng ta có ưu thế gì hơn hắc ám ngũ hành đại lục thì nhóm người cơ động chính là ưu thế đó. Nghe Cúc Hoa Trư nói xong, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất là các tướng lãnh toát ra vẻ không thể tin nổi. Đám người cũng có chút hiểu biết với cơ động. Hắn là tôn tử của cơ vân sinh. Nhưng mà một thanh niên hai mươi mấy tuổi có thể trở thành ưu thế duy nhất của quan minh ngũ hành đại luộc. Chuyện này khiến họ không thể nào tin tưởng. Long Hoàng tự nhiên hiểu được những người này đang suy nghĩ điều gì, hắn nhàn nhạt mà nói. Tiểu trư nói không sai, cơ động là ưu thế duy nhất của chúng ta. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như bị hồng liên thiên họ ngăn cản. Có một đám người lẻn vào hậu phương của địch nhân phá rối thì sẽ tạo nên hiệu quả như thế nào? Bốn chữ thiên can thánh đồ có ý nghĩa như thế nào? Nhóm người cơ động mặc dù còn trẻ, nhưng mà tuổi trẻ cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn không đủ. Nếu như là tình huống solo một chọi một thì tiểu tử kia tuy rằng không thắng được ta, nhưng ta muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Những lời này của Long Hoàng tuyệt đối là có hiệu quả rung động, Long Hoàng là thánh cấp cường giả. À, ngay cả hắn đều nói chiến thắng cơ động rất khó, vậy cơ động đến tột cùng có tu vi như thế nào? Tướng lãnh quân đội đương nhiên hiểu được sự khủng bố của thánh cấp cường giả. Tuy rằng đám người biết Long Hoàng không có khả năng nói dối nhưng vẫn còn có chút không tin. Thái trùng miệng hạ lâm thanh trở nên trầm mặt. Nàng biết rõ quan hệ của cơ động cùng Long Hoàng. Lúc trước cũng chính bởi vì Long Hoàng kến tượng xuất hiện. Mới làm nàng không có thể thắng được cơ động. Đối với thực lực của cơ động, nàng cũng có được phán đoán của mình. Thời gian dài như vậy đi qua. Nói rằng hắn có thể đứng vững trước công kích của Long Hoàng thì Lâm Thanh cũng sẽ tin tưởng. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn có hơi nghi vấn. Long Hoàng bệ hạ. Cơ động có năng lực tiến vào bên kia hắc ám ngũ hành đại luộc. Vậy tại sao hắn không đem những ma sư có tu vi tương đối cao như chúng ta sang dơn? Dơn. Quy. Quy. Sơn. Ờ. tuy rằng đám người quan minh thiên can thánh độ tu vi không kém, nhưng mà chỉ bằng 10 người. Đối mặt hắc ám đại quân thì có thể là được gì? Lần này Long Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì Mơ Triêu Dương bên cạnh Lâm Thanh đã giải thích Bởi vì tuy rằng tính cả cơ động cũng mới có 10 người, nhưng mà họ lại có thể sử dụng nhiều loại siêu tất sát kỹ. Lực phá hoại rất mạnh Nếu như nhân số quá nhiều Tính cơ động sẽ giảm đi Hơn nữa chúng ta muốn phối hợp với các quan minh thiên can thánh đồ cũng không dễ Một điểm trọng yếu nhất chính là cơ động trước khi xuất phát nói với ta Hắn chưa chắc có thể toàn mạng trở về Nếu như đưa đi quá nhiều người Một khi bị đối phương toàn diệt thì đối với chúng ta sẽ tạo nên đã kết quá lớn. Trong lúc giải thuyết, Mơ Triều Dương chỉ dùng một loại ngữ khí ngữ khí bình tĩnh. Nhưng khi nói tới câu cơ động có thể sẽ không toàn mạng trở về thì mỗi người ở đây đều trầm mặc. Các tướng lĩnh phía bên phải thấy rõ ràng hai tay của cơ vân sinh đã nắm thật chặt vào thành ghế, cả người trở nên cứng ngắc. Long Hoàng trầm giọng nói Trên thực tế cơ động có thể lấy được bao nhiêu thành quả là điều quan trọng nhất đối với thánh chiến Nó có quan hệ tới thực lực của song phương xa hơn là thắng bại của hai đại lục. Ta có thể dám chắc rằng Nếu một khi thánh chiến bắt đầu mà không có nhóm người cơ động trợ giúp thì không tới ba ngày Phòng tuyến của chúng ta sẽ sụp đổ Hắc ám đại quân cường đại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều Trước đó ta một mực cũng không nói gì là sợ đã kích quân tâm Nhưng hiện tại thánh chiến sắp đã bắt đầu Có một số việc ta nhất định phải công bố ra Tại một năm trước Không lâu sau nhóm người cơ động tiến vào Hắc ám ngũ hành đại Lục. Mơ triều dương thân ở tiền tuyến truyền tin cho ta Mời ta dẫn đầu long tột đến đây trợ giúp. Nếu không dựa theo bản ý của ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của mọi người lập tức dời tới trên mặt mơ triêu dương hiển nhiên. Chuyện này mơ triêu dương cũng biết rõ. Đúng vậy, cơ động xác thực đã trở lại một lần không lâu sau khi sáng thế lục hợp bộc phát. Đoạn thời gian kia trần tư tuyền dưỡng thương. Hắn đã từng lặng lẽ quay trở về quang minh ngũ hành đại luộc. Đem tình huống chính mình dò xét được truyền lại. Ánh mắt của mơ triêu dương quét một vòng trầm giọng nói. Xúc một kinh tâm. Đập vào mắt mà cảm thấy kinh tâm sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 654 không để ý tới sinh tử. Dịch A Bư Các tướng lĩnh và thốn xoáy của các quốc gia nghe mơ triêu dương nói chuyện này, sắc mặt ai nấy đều khó coi tới cực điểm. Tuy họ biết hắc ám ngũ hành đại lục cường đại nhưng từ lúc có quan minh thiên can thần thú và long tột trước sau gia nhập cùng với hoàn thành quan minh cứ điểm khiến lòng tự tin của họ bành trướng. Trong nội tâm còn tự nói mình đã có thực lực liều mạng với hắc ám đại quân. Lúc này nghe mơ Triêu Dương và Long Hoàng xác nhận. Họ mới biết được thì ra tất cả không đơn giản như họ từng nghĩ hoặc là tình huống chân thực còn tồi tệ hơn họ nghĩ nhiều lắm. Nhất là nghe được số lượng hắc ám ma quân có tu vi tứ quan trở lên vượt trên 5 vạn và hơn 10 vạn ma sư hậu bị. Mỗi người ngồi tại nơi này đều có cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo hắc ám thiên cơ quả thực là một tên điên. Mơ chiêu dung nói. Chuyện này trước đó mơ triêu dương cũng không cho nàng biết vì sợ nàng không đủ trầm ẩn. Cơ vân sinh vội vàng hỏi. Vậy sau đó thì sao? Cơ động có truyền tin tức gì về không? Hắn và những người khác đều là lần đầu tiên nghe nói tình huống của hắc ám ngũ hành đại luộc. Họ đều hiểu rõ địch nhân của mình đáng sợ như thế nào. Huống chi, người mạo hiểm vào trong lòng địch đó còn là tôn tử ruột thịt của mình. Bất kể là công hay tư, cơ vân sinh nhất định phải biết được tình huống của mấy người cơ động. Mơ Triêu Dương cùng Long Hoàng đồng thời lắc đầu, Mơ Triêu Dương nói. Từ khi cơ động tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục, đây là lần duy nhất truyền tin tức lại mục đích chính là nói cho chúng ta biết thực lực chân chính của hắc ám đại quân lúc đó cơ động đã nói làm suy yếu thực lực của bọn chúng trong đó ảnh hưởng lớn nhất là phá hủy toàn bộ mười thương khố nhà kho tiếp tế cho hắc ám đại quân hậu cần tiếp tế cùng với quân trang giới bị cũng phá hủy không ít con số sát thương cụ thể không rõ Nhưng mấy người cơ động sẽ tận lực làm thay đổi thực lực của song phương để phần thắng nghiêng về phía chúng ta. Long hoàng thở dài một tiếng. Đảo mắt đã hơn 8 tháng trôi qua, vậy mà đám tiểu tử này vẫn bạc vô âm tính. Đôi mắt ti hí của cút hoa trưa chớp chớp nó lên tiếng. Có khả năng đám người họ đã. Long hoàng trừng mắt nhìn cút hoa trưa cút hoa trưa. Đã cái đầu của ngươi ấy, bọn họ các nhân thiên tướng tiểu tử cơ động còn có thiên mệnh, chắc chắn không sao. Ngươi còn trù ẻo, cẩn thận ta sẽ biến ngươi thành heo kho tàu đấy, ngươi có tin không? Cú hoa trư thè lưỡi, phải nói trong những người ở đây, người nó không dám đắc tội nhất chính là Long Hoàng. Ngươi đừng nóng, ta không phải trù ẻo bọn họ. Nhưng Hắc Ám Thiên Cơ đã cắn nuốt tứ đại thánh thú, cơ động có thể chống lại thực lực thánh cấp đỉnh phong của thằng đó sao? Có vẻ như quan hệ của ngươi và cơ động rất không tầm thường a. Long Hoàng lạnh lùng nhìn nó nói, ta chỉ có ba đứa con, đều bị tiểu tử này đưa đi Hắc Ám ngũ hành đại lục. Ngươi nói ta có thể không nóng vội sao? Với tính cách của cơ động, nếu như lấy được thành quả, nhất định nó sẽ đưa tin về. Nhưng đến giờ vẫn không có tin tức vậy thì chỉ có hai khả năng, một là như ngươi vừa nói. Khả năng thứ hai chính là chúng đang trốn ở một nơi nào đó trên hắc ám ngũ hành đại lục. Nếu như hồng liên thiên họa biến mất trước khi chúng trở về thì trận thánh chiến này chỉ có một phần thắng. Ngược lại sẽ có năm phần Vì thế các ngươi hãy cùng ta cầu nguyện bọn họ có thể về kịp đi Nói đến đây Long Hoàng đột nhiên đứng lên Sẽ bước rời khỏi đại sảnh nghị sự Hắn tự biết cảm xúc của chính mình không ổn định Không nên tiếp tê U Vinh Quy Quy Cương Ở nơi này Như lời hắn nói, ba hài tử của hắn đều đi cùng cơ động, tổ chim bị phá thì trướng sao còn. Nếu cơ động đã chết ở hắc ám ngũ hành đại lục thì những hài tử của hắn. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, trong lòng của Long Hoàng vô cùng bực bội, hắn hối hận. Hối hận tại sao lại đáp ứng ướm đại diện Thánh Hỏa Long cùng tư động đi theo cơ động tới hắc ám ngũ hành đại lục. Long Hoàng rời đi Trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ Từ tin tức cơ động mang về cùng với đánh giá của Long Hoàng và Quốc Hoa Trư Tất cả đều trông mong các quan minh thiên can thánh độ Kể cả những người chưa từng quen biết cơ động Cơ động, người nhất định phải sống và trở về Đúng lúc này một thanh âm như oán phụ chờ chồng vang lên trong phòng nghị sự nếu không phải nhìn thấy là nam thì sợ rằng ai cũng cho rằng đó là nghiệt duyên mà cơ động để lại thiên cương miệng hạ cơ trường tính nhìn thoáng qua chu tiểu tiểu hắn giận dữ quát mập mạp chết tiệt ngươi gào cái gì thế chu tiểu tiểu với vẻ mặt vô cùng đau khổ từng khối mở trên mặt hắn dúm lại Nếu tiểu tử cơ động không trở lại thì ta sẽ chết theo hắn Tiểu tử này đã đáp ứng ta làm hội trưởng thương hội ngốc có tiền Còn nhờ tay ta lấy đi ba thanh thần khí Đại lượng thiên chi ngọc, Quyển chuột Tàn bão khố của thương hội chúng ta đều bị chúng quét sạch Sao ta lại không thể gào chứ Vì muốn cơ động trở thành người thừa kế của thương hội ngốc có tiền Hắn đã phải trả một cái giá cực lớn. Một màn này khiến cho không khí trong phòng nghị sự trở nên quá dị. Nhất là một đám chiếc tôn. Ai cũng biết gã mập mạc này nổi danh không có lợi thì không làm. Nhờ xác định của hắn mà mọi người càng thêm tin tưởng vào thực lực của cơ động. Đáng đời là do ngươi đưa tới tận cửa cầu xin chứ có phải tặng tôn của ta đâu cơ trường tính hừ một tiếng không để ý tới mập mạc nữa chu tiểu tiểu nói với vẻ đáng thương ta cầu nguyện ta cầu nguyện mấy người cơ động có thể sống sót trở về đám xú tiểu tử các ngươi mau trở về đi a tất cả đương nhiên không thể biết được đối tượng mà họ cầu nguyện lúc này còn đang ngủ say thời gian hắn ngủ đã 8 tháng hắc ám ngủ hành đại lục. Cơ động vẫn chưa tỉnh sao Thiên cơ nhìn cơ động nằm im một chỗ Thần thái vô cùng an tường Hắn thấp giọng hỏi Trần Tư Tuyền Kể từ lúc cơ động hôn mê Trần Tư Tuyền vẫn miệt mài ngày đêm Ở bên cạnh hắn chăm sóc hắn Sau khi tiêu diệt toàn bộ hắc ám tử vệ Bốn người cận kề với tử vong Phải vất vả lắm mới ổn định được thương thế Nhờ sinh mệnh chi nguyên ngàn năm trợ giúp Mười ngày sau Diêu Kim Thư đã tỉnh lại Hắn đã thiêu đốt tính mạng để gia tăng thực lực Đánh chết một gã hắc ám tử vệ Vì thế có sinh mệnh chi nguyên bổ sung Tuy nguyên khí đại thương nhưng tốc độ khôi phục đã nhanh hơn trước Sau khi tỉnh lại Điều chỉnh trạng thái một chút Hắn lại vội đầu vào việc chữa trị cho A Kim cùng Lan Thiên Ý Hai người này cũng bị thương nhưng không nặng bằng cơ động. Trước đó Bảo Nhi cơ trí chữa trị cho thương thế hai người ổn định lại. Hiện giờ cũng chuyển biến tốt đẹp. a Kim có được huyết mạch long hoàng tinh khiết. Năng lực khôi phục rất mạnh. Khi thương thế ổn định, không tới nửa tháng đã có thể khôi phục hành động. Lại dùng một tháng trở lại trạng thái đỉnh phong. Lan Thiên Ý không có khí lực cường hãn như A-Kim. Hắn cần 4 tháng mới miễn cưỡng lành lại. Sau đó dùng một tháng nữa mới khôi phục năng lực chiến đấu. So với họ tình huống của cơ động vẫn còn rất nguy ngập. Hắn hôn mê suốt 8 tháng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong thời gian này, nhờ phục dụng sinh mệnh chi nguyên cùng với tánh mạng chi hạt. Trần Tư Tuyền cẩn thận giúp hắn giúp hắn chữa trị xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, đưa kinh mạch nội tạng trở lại vị trí cũ. Sau đó lại vận chuyển ma lực bản thân hắn hình thành một vòng tuần hoàn hấp thu ma lực còn sót lại trong cơ thể. Chỉ những điều này đã tốn thời gian nửa năm Trần Tư Tuyền cũng bởi vậy mà vô cùng mệt mỏi và hôn mê mấy lần. Nhưng nàng vẫn không nghe mọi người khuyên bảo, vẫn ở bên cạnh thủ hộ cơ động, săn sóc hắn, giúp hắn trị liệu. Cho dù Diêu Kim Thư muốn thay nàng thì nàng cũng không chịu. Hiện tại, ma lực trong cơ thể cơ động đã được bản thân hắn hấp thụ không sai biệt lắm. Sinh mạng thể đã trở lại bình thường, nhưng vẫn không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ như linh hồn của hắn đã bị phong bế. Ngoại trừ ma lực khổng lồ trong cơ thể như ẩn như hiện vận chuyển phát ra một chút ánh sáng le lói thì hắn không khác gì so với người chết. Trần Tư tuyền ngẫm đầu nhìn thiên cơ. Nàng vẫn đẹp nhưng tiều tuổi và gầy hơn trước. Sắc mặt tái nhật. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có. Tuy rằng thân thể hắn đã khôi phục phần lớn Nhưng trước đó vì bị thương quá nặng Linh hồn ý thức chủ động phong bế không thể tiến hành câu thông Thiên cơ thoáng do dự một lúc rồi hỏi Nếu vậy Chúng ta thử liên thủ dẫn động linh hồn lực của cơ động xem sao Trần Tư tuyền lắc đầu Không được Cơ hội chỉ có một lần ta thà rằng ổn định. Nếu như nóng vội khiến cho khi linh hồn phong bế mở ra mà ý thức của hắn chưa kịp hồi phục sẽ dẫn tới kết cục hồn phi phách tán. Cứ để mình ta xử lý, ta cùng cơ động dung hợp linh hồn rất nhiều lần tình huống của hắn ta hiểu rõ nhất. Thiên cơ than nhẹ một tiếng, hắn yên lặng gật nhẹ đầu. Tư tuyền Thời gian hồng liên thiên hỏa biến mất càng ngày càng gần. Lần trước sau khi ngươi phóng thiết sáng thế lục hợp, ma lực chỉnh thể của hồng liên thiên hỏa rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Ta đã dùng thiên cơ nhãn dự đoán không tới một tháng nữa nó sẽ biến mất. Trần Tư tuyền nhìn thiên cơ ánh mắt ôn nhu của nàng chuyển sang cơ động tay nàng vuốt phe mặt hắn. Ý của ngươi ta hiểu. Thời gian quyết chiến sắp tới gần các ngươi hãy đi đi. Đợi đến lúc cơ động tỉnh táo lại, chúng ta sẽ lập tiến về thánh tà đảo. Thiên cơ hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn không muốn ly khai, nhưng mà hắn biết rõ. Nếu như cơ động không bị hôn mê thì hắn nhất định cũng sẽ để cho bọn họ tiến vào chiến trường trước. Trận chiến 8 tháng trước, quan minh thiên can thánh đồ tổn thất thảm trọng, nhưng mà thu hoạch của bọn hắn cũng cực lớn. 10 tên hắc ám tử vệ cùng 10 đầu hắc ám thiên can thần thú để lại cho họ một món tài phú khổng lồ. Đó chính là tinh hạt cùng tinh miệng. Sau khi hấp thụ chúng, hiện tại tu vi của tất cả các quan minh thiên can thánh đồ đều đã đột phá cử quan. Trong đó A-Kim, Lan Thiên Ý, Diêu Khiêm Thư còn đạt tới cấp 95. Tuy rằng đại bộ phận đã mất đi ma thú tọa kỵ nhưng thực lực của quan minh thiên can thánh đồ tăng lên không ít. Dùng trạng thái hiện tại của họ mà gặp hắc ám tử vệ. Cho dù không có cơ động xuất thủ họ cũng có cơ hội để chiến một trận. Thiên cơ suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm. Tư tuyền ngươi hãy bảo trọng, không cần suy nghĩ tới chuyện của thánh chiến nữa, tất cả đã có chúng ta. Cho dù cơ động tỉnh lại, nếu như thực lực của hắn chưa hoàn toàn khôi phục thì các ngươi không nên tiến về thánh tà đảo. Hắc Ám Thiên Cơ đã mất đi Hắc Ám Tử Vệ cùng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú trận chiến này thắng bại ra sao rất khó đoán. Ừ, Trần Tư Tuyền nhẹ nhàng gật đầu thiên cơ biết rõ hiện giờ nàng chỉ chú ý tới cơ động mình có nói thêm cái gì cũng vô ích hắn quỳ rạp xuống bên người cơ động trầm giọng nói chủ nhân ta biết tâm nguyện lớn nhất của ngươi chính là hóa giải thánh chiến tuy rằng lực lượng của chúng ta còn chưa đủ nhưng ta sẽ cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của ngươi cho dù phải bỏ cả tính mạng mình Nói xong câu đó thiên cơ nhìn cơ động một lúc rồi kiên quyết đứng lên, ngẩng đầu bước ra ngoài Những quan minh thiên can thánh đồ sớm đã chờ ngoài động Họ không đi vào vì sợ mình sẽ không chịu nổi mà ở lại Tất cả khom người thật sâu vái cơ động rồi đi theo thiên cơ tới truyền tốn pháp trận Có thể tánh mạng lần thứ hai là do cơ động mang lại Nếu không vì cứu mọi người thì cơ động cũng sẽ không trả một cái giá thật lớn như thế. Thời điểm này họ đã hoàn toàn không màng tới sinh tử. Trận chiến của Quang Minh cùng Hắc Ám đã tới. Là Bình Minh tới trước hay là Tài Dương của Ban Đêm tới trước? Họ không có lựa chọn. Một khi đã trở thành quan Minh Thiên can Thánh Đồ thì tánh mạng của họ đã không thuộc về mình. Trần tư tuyền nhìn phương hướng cửa động, nàng yếu ớt nói. Cơ động chàng có thấy không? Đồng bạn của chúng ta đã bắt đầu hành trình, thiếp biết thiếp không thể ngăn cản chàng tham gia. Thiếp biết sau trận đánh đó chàng sẽ có lựa chọn, không biết kế hoạch của thiếp có thành công hay không. Nhưng nếu thất bại, thiếp sẽ nói cho chàng biết thiếp là ai. Nói xong câu đó. Nàng cười dịu dàng nằm bên cạnh cơ động. Kéo lấy tay hắn vòng qua hôn mình rồi rút vào lồng ngực cơ động. Chỉ khi cơ động ngủ say thì nàng mới có cơ hội này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 655 Quấy Rối. Dịch A-Bư Liệt bót ác tầm 20 mươi giờ 21 giờ thứ hai thứ 4 và thứ 6 ra B-6. Dựa vào người cơ động, thân hình trần tư tuyền nép vào lòng hắn. Có đôi khi nàng xuất hiện một suy nghĩ. Nếu như cơ động vĩnh viễn không tỉnh lại. Như thế thì mình và chàng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đó chưa chắc đã là chuyện không tốt. Ít nhất chàng không phải dằn vặt thống khổ mà mình cũng thỏa nguyện ở bên cạnh chàng. Nhưng nàng hiểu. Chuyện này không thể xảy ra. Nếu như mình ngăn cản cơ động tham gia trận chiến cuối cùng thì cho dù chàng biết mình là liệt diễm. Chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Có lẽ trận chiến đó sẽ kết thúc tất cả. Trần Tư Tuyền Yên lặng suy nghĩ, nàng biết sau thánh chiến, vô luận như thế nào đều có một cái kết quả. Cơ động đã lấy được toàn bộ thập đại danh tử, chàng sẽ không đợi thêm dù chỉ một giây. Nghĩ đến đây, nàng ôm lấy cổ cơ động chặt hơn, dán khuôn mặt mềm mại lên mặt cơ động. Thời gian hắn hôn mê khá lâu, nhưng trên mặt vẫn sạch sẽ, bởi vì mỗi ngày trần tư tuyền đều tắm rửa cho hắn. Kỳ thật, vài ngày trước nàng đã có biện pháp giúp cơ động tỉnh lại. Nhưng mà, nàng lại thủy chung không làm. Bởi vì, nàng không muốn hắn tỉnh lại nhanh, nàng biết sau khi tỉnh lại sẽ không có khả năng được thân mật với hắn như thế. Trong nội tâm giải vui và đáng đo, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn bỏ đi ý nghĩ đó. Bởi vì cho dù hiện tại không làm hắn thức tỉnh thì một ngày nào đó hắn sẽ tự tỉnh lại và nhất định không tha thứ cho mình Sau một hồi đấu tranh, nàng quyết định tạm thời ở chỗ này thêm vài ngày để làm bạn với hắn Nếu như nói trên thế giới này ai là người biết được chính xác Thời gian hồng liên thiên họa bị dập tắt chỉ sợ có một mình Trần Tư Tuyền Dơn Gơn Còn hai thằng cha đen Trắng trên thần giới nửa chi ra bi sáu cho dù bị sáng thế lục hợp trùng kích. Nhưng mà một ít thần thức của nàng vẫn có thể cảm nhận được độ mạnh yếu của hồng liên thiên hỏa. Do đó nàng biết chính xác được thời gian mà hồng liên thiên hỏa biến mất. Đúng như thiên cơ đã nói còn không tới một tháng nữa. Nhưng chuẩn xác tới ngày thì chỉ một mình nàng biết. Trước khi hồng liên thiên hỏa biến mất. Nàng muốn ôm ấp cơ động thêm mấy ngày nữa Mỗi ngày đều im lặng săn sóc hắn Bảo vệ hắn Cơ động chàng biết không thiết Chỉ muốn được uống rượu mà chàng pha chế một lần nữa Trần Tư tuyền thì thầm Nước mắt chảy xuống Nàng thực sự không nỡ. Nhưng nàng hiểu nếu như mình tỏ tình thất bại một lần nữa Thì nàng và cơ động sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ở cùng nhau nữa Thánh tà đảo Hắc ám thiên cơ yên lặng nhìn hồng liên thiên hỏa Nét mặt của hắn rất bình tĩnh Bình tĩnh làm cho người cảm thấy có chút kinh ngạc Không biết vì cái gì mấy ngày nay lý vĩnh hạo luôn cảm thấy hắc ám thiên cơ tự hồ thay đổi tâm tình của hắn trở nên ôn hòa rất nhiều tính cách tài dị bạo ngược trước kia đã biến mất không ít đương nhiên hắn không dám đến hỏi hắc ám thiên cơ nhưng hắn cũng biết được kết cục của hắc ám tử vệ cho dù hắc ám thiên cơ chưa bao giờ đề cập qua Nhưng mà với thông tin từ Liên Minh phản kháng thiên cơ truyền đến, toàn quân Hắc Ám Tử Vệ đã bị diệt, chỉ chỉ không biết tình huống của quan Minh Thiên Can Thánh Đồ như thế nào. Đám người Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ tự ý nào đó mà nói chính là đệ tử của Hắc Ám Tử Vệ, không có ai rõ sự cường đại của Hắc Ám Tử Vệ hơn họ. Đối với thực lực của quan minh thiên can thánh đồ hắn cũng biết một chút Sau khi đánh chết Hắc ám tử vệ Bọn chúng chắc chắn không thể toàn thân trở ra Nếu không thì tại sao trong 8 tháng qua vẫn không có bất kỳ động tác nào Đương nhiên Lý Vĩnh Hạo còn biết được một số chuyện mà ngay cả Hắc ám thiên cơ cũng không rõ ràng đó chính là quan minh thiên can thánh đồ chắc chắn không phải toàn quân bị diệt bởi vì hắc ám tử vệ bị diệt toàn bộ chính là do người của quan minh thiên can thánh đồ đưa tin tức tới cho liên minh phản kháng thiên cơ hơn nữa nói cho bọn hắn biết hắc ám thiên cơ không có khả năng vận tâm đến sự hiện hữu của bọn hắn để cho bọn họ có thể buông tay mà làm hắc ám thiên cơ hiện tại cũng chỉ biết rõ liên minh phản kháng thiên cơ chiếm cứ không ít thành thị nhưng lý vĩnh hạo rất tỏ tường có lẽ là bởi vì dân chúng hắc ám ngũ hành đại lục dưới áp lực mạnh của hắc ám thiên cơ liên minh phản kháng thiên cơ không hề cố kỵ toàn diện bộc phát lúc mới bắt đầu chỉ như những đốm lửa Nhưng danh tiếng của liên minh phản kháng thiên cơ trong đám bình dân rất tốt vì thế đã đưa tới sự hưởng ứng mạnh mẽ. Dân chúng trên hắc ám ngũ hành đại lục có thể nói là lầm than. Chỉ cần cho họ một chén cháo là có thể liều cả tính mạng. Mấy tháng nay, hơn một phần ba phạm vi hắc ám ngũ hành đại lục đã bị liên minh phản kháng thiên cơ khống chế. Đại quân hắc ám thiên cơ đều ở thánh tà đảo Căn bản không có lực để ngăn cản họ Hiện tại liên minh phản kháng thiên cơ đã khống chế hơn 70% lãnh thổ hắc ám ngũ hành đại lục. Mặc dù nói hoàn toàn thống trị còn có khoảng cách, Nhưng dưới tình hình này hắc ám đại quân ở tiền tuyến căn bản không có tiếp tế Nói cách khác, nếu như trận Thánh chiến bại thì Hắc Ám Thiên Cơ Hắc Ám Thiên Cơ cũng xong đời. Nhưng mà càng như thế thì tâm tình của Lý Vĩnh Hạo lại càng thấp thỏm không yên. Hắn không biết có nên bỏ đá xuống giếng làm cho Hắc Ám Đại Quân chiến bại hay là phụ trợ Hắc Ám Thiên Cơ thánh chiến thắng lợi. Nếu như Hắc Ám Đại Quân chiến bại, tốt nhất là Hắc Ám Thiên Cơ chết như vậy thì toàn bộ hắc ám ngũ hành đại lục đã nằm trong lòng bàn tay của hắn chỉ là một khi loại tình huống này xuất hiện quan minh ngũ hành đại lục sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuận sau. nếu họ thừa cơ truy kích đánh thẳng vào bên trong hắc ám ngũ hành đại lục dùng tình huống hiện tại của hắc ám ngũ hành đại lục lấy cái gì để ngăn cản đến lúc đó Rất có thể sẽ bị người ta thống trị Chuyện này vạn lần Lý Vĩnh Hạo cũng không muốn Nhưng nếu như Hắc ám thiên cơ thắng thắng Kết quả chỉ sợ sẽ ứng với câu nói của cơ động Hết chim Giấu cung Bắt được thỏ thì chó săn cũng bị thịt Kết cục của Hắc ám thiên can thánh đồ và hắn chắc chắn sẽ không tốt Phất Thụy trở về làm cho cảm giác loại nguy cơ này của Lý Vĩnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Bởi Hắc Ám Thiên Cơ sẽ lựa chọn nhi tử của mình mà không phải Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương hắn. Bởi vậy, mấy ngày nay Lý Vĩnh Hạo rất mâu thuẫn. Hiện tại hắn hy vọng Song Phương lưỡng bại câu thương. Hắc Ám Thiên Cơ xuất lĩnh Hắc Ám Đại Quân gần như đánh tan Quang Minh Đại Quân thì tự trận. Chỉ có như thế, mình mới có thể thuận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương tiếp quản hắc ám đại quân. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đánh vào quang minh ngũ hành đại luộc. Bởi vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, Lý Vĩnh hạo quyết định đi bước nào tính bước đó. Hết thảy dựa theo tình thế của thánh chiến mà định đoạt không tới nửa tháng nữa hồng liên thiên hỏa sẽ biến mất giờ khác ta chờ đợi nhiều năm đã tới thanh âm của hắc ám thiên cơ làm bừng tỉnh lý vĩnh hạo đang suy tư hắn nói thiên cơ đại nhân nhất định có thể dẫn đầu hắc ám đại quân toàn diệt quang minh thống nhất thế giới hắc ám thiên cơ hờ hưởng nói tất cả mọi phương diện đều đã chuẩn bị tốt chưa lý vĩnh hạo gật nhẹ đầu đáp cũng đã chuẩn bị hoàn tất quân đội đã có thiếu chủ chỉ huy về phần ma quân đã chuẩn bị sẵn sàng quan minh ngũ hành đại lục không thể nào ngăn cản bước tiến của chúng ta hắc ám thiên cơ hừ lạnh một tiếng hắc ám chắc chắn thống trị toàn bộ thế giới Vĩnh Hạo ta cảm giác ngươi gần đây có vẻ mất tập trung Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Vĩnh Hạo cả kinh Hắn vội giải thích. Có thể là bởi vì thánh chiến sắp bắt đầu Ta có chút khẩn trương cùng hưng phấn a. Hát ám thiên cơ xoay người Hờ hững nhìn Lý Vĩnh Hạo một cái Cái nhìn này khiến cho Lý Vĩnh Hạo khiếp sợ tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong của Hắc ám thiên cơ giống như có thể phóng vào tận chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, bất luận như thế nào, ngươi cũng là thủ hạ đắc lực nhất của ta. Hắc ám thiên cơ ông hòa an ủi hắn một câu khiến cho Lý Vĩnh Hạo không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện ánh mắt. Của Hắc ám thiên cơ nhìn mình tự hồ cũng không còn lạnh lẽo nữa Chả có nhẹ trùm cuối đã đổi tính sao Trong lòng Lý Vĩnh Hạo tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì một câu của Hắc ám thiên cơ Mà cho rằng tính cách của hắn biến hóa Hắn vội vàng nói Thuộc hạ nhất định khúc cung tận tụy, Chết cũng không từ Hát ám thiên cơ phất phất tay. Đi, chúng ta trở về. Báo, đúng lúc này một thanh âm dồn dập vang lên. Trong giây lát, một gã ma sư của hát ám ma quân tới trước mặt hai người. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Bẩm báo thiên cơ đại nhân, hát ám cứ điểm vừa mới truyền đến tin tức nói đám người gặp tập kích thương khố. Thương khố lệ quan trong mắt hắc ám thiên cơ lóng lên thương khố làm sao gã ma sư run rẩy lắp bắp đáp một cứ điểm của thương khố bị hội do địch tập hắc ám thiên cơ cùng lý vĩnh hạo đồng thời cả kinh lý vĩnh hạo trầm giọng nói chẳng lẽ là quan minh thiên can thánh đồ đám người đó còn chưa có chết vĩnh hạo Ngươi lập tức dẫn hắc ám thiên can thánh đồ tiến về các cứ điểm và tòa trấn tại đó. Phải đảm bảo rằng hậu cần tiếp tế không bị quấy rối. Đồng thời điều động ma quân phụ trách thủ hộ, đem toàn bộ quân giới và tiếp tế ở cứ điểm vận chuyển tới tiền tuyến. Lý Vĩnh Hạo trần chờ một chút rồi hỏi nếu địch nhân công kiếp thực sự là quan minh thiên can thánh đồ chúng ta làm sao bây giờ đối phó với quan minh thiên can thánh đồ hắn không nắm chắc một chút nào tuy rằng hắn không biết quan minh thiên can thánh đồ còn lại mấy người nhưng họ có thể giết chết toàn bộ hắc ám tử vệ đã tạo nên sự chấn động lớn với lý vĩnh hạo Đây chính là hát ám tử vệ có hát ám thiên can thần thú phụ trợ đó. Thanh âm lạnh lùng của hắc ám thiên cơ vang lên. Bây giờ không phải là lúc đi quản những tên tiểu tạc quang minh nữa. Một khi thánh chiến bắt đầu, bọn chúng chắc chắn sẽ tới tiền tuyến. Đến lúc đó chính ta sẽ biết thân tiêu diệt chúng nhiệm vụ của ngươi là cam đoan toàn bộ tiếp tế được chuyển tới tiền tuyến nguyên vẹn. vâng, lý vĩnh hạo cung kính đáp ứng, sau đó quay người rời đi. đưa mắt nhìn bóng lưng lý vĩnh hạo biến mất, không biết vì cái gì, hắc ám thiên cơ toát ra thần sắc như chút một đòn gánh nặng. hắn xoay người tiếp tục nhìn hồng liên thiên hỏa. Ngay khi Lý Vĩnh Hạo xuất phát thì Quan Minh Thiên can Thánh Đồ vừa mới hủy diệt một cái thương khố tại Hắc Ám cứ điểm đã rời đi. Sau khi chia tay với Nhung Khải Hoàng, Thiên Cơ sớm đã có kế hoạch. Lúc này Hồng Liên Thiên Hỏa chưa biến mất. Không có cơ động phụ trợ. Mấy người họ không thể nào trở lại Quan Minh ngũ hành đại lụt nếu đã vậy thì hãy tiếp tục tiến hành quấy rối tạo nên tổn thất cho hắc ám đại quân sau khi thánh chiến bắt đầu quang minh đại quân cũng có thể nhẹ nhàng hơn hắc ám cứ điểm có bốn thương khố sáng thế lục hợp phá hủy một cái còn ba cái đã chuyển tới tiền tuyến nhưng cứ điểm hắc ám vẫn tồn tại vật tư của mấy tháng vừa rồi đều chuyển tới nơi này Dù sao thì liên minh phản kháng thiên cơ vẫn không thể hạn chế mọi con đường tiếp tế. Bởi thế nên mấy tháng góp lại cũng miễn cưỡng tiết trữ đủ hai cái thương khố. Chủ lực hủy diệt vật tư thương khố lần này không phải quan minh thiên can thánh đồ mà là mạc nhi. Đúng vậy. Chính là nàng không thể nghi ngờ rằng việc hủy vật tư, lương thảo thì ma sư hỏa hệ chiếm ưu thế rất lớn. Nhờ lan thiên ý điều khiển hậu thổ chi châu Một đám quan minh thánh đồ thần không biết hủy không hay vào tiếng vào thương khố Về phần thương khố nào có vật tư Thì tự nhiên là không làm khó được mọi người Theo tốc độ lớn mạnh của liên minh phản kháng thiên cơ Tin tức linh thông hơn trước kia Mạc nhi chỉ đi một chuyến thành thị gần nhất Đã có toàn bộ tin tức cần Tiến vào thương khố vốn dĩ thiên cơn là để cho Mạc Nhi trực tiếp phóng hỏa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Bởi như vậy thì chờ địch nhân phát hiện ra thì vật tư trong đó đã bị thiêu đốt gần hết. Nhưng Mạc Nhi thấy nhiều vật tư như thế thì không đành lòng ra tay. Dù sao bình dân bên trên hắc ám ngũ hành đại lục còn rất nghèo đói. Các quan minh thiên can thánh đồ thương lượng một chút liền dùng ma khí trữ tồn của mình để dựng vật tư Sau đó mới để Mạc Nhi ra tay Trong khoảng thời gian này, Mạc Nhi sớm đã không còn là tiểu cô nương xảo trá có thực lực thấp kém nữa Được Trần Tư Tuyền đồng ý Tinh miệng của Đinh Hỏa Hệ hắt ám tử vệ để lại cho cơ động còn tinh hạt của hắc ám đằng xạ thì cho mạc nhi cộng thêm quang minh thiên can thánh đồ chiếu cố không đến một năm tu vi của mạc nhi đột nhiên tăng mạnh tới cánh cửa ngũ quan thành tích ở tuổi này khiến cho các quan minh thiên can thánh đồ phải ngã mũ bái phục tốc độ ăn mòn của đinh hỏa ma lực cực nhanh Đợi đến lúc thủ vệ phát hiện thì các quan minh thiên can thánh đồ lập tức xuất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 656 gặp mặt Lý Vĩnh Hạo. Dịch A-Bư Máy để ở nhà nên giờ mới bóp. Sơn, rương mừng, nâng Ni-ni-53 nhi Note vì tên các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương không ăn nhập với nội dung nên mình đổi tên khác Nơi này chỉ có hai gã tử bào đại tế ti Tọa trấn hắc ám ma sư tầm một nghìn người Sự sắp xếp này tất cả bởi vì hồng liên thiên hỏa Quang minh thiên can thánh đồ tới rất đúng lúc Dùng thực lực của họ Không khó để đối chiến với số lượng này huống chi họ chỉ cần ngăn cản để vật tư trong kho hàng cháy hết là đủ Nếu không phải thiên cơ dùng ẩn làm chủ Sợ rằng hắn đã chạy tới Lúc đó quang minh thiên can thánh đầu ngay cả nửa cái thương khố cũng không thể hủy diệt Chỉ là mặc dù như vậy Số lượng hắc ám ma sư chết dưới tay họ đã hơn 300 người một khỏi hắc ám tinh miệng cũng không thể lãng phí phương pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh do cơ động sáng tạo đã được mọi người dùng tới lô hỏa thuần thanh lúc các quan minh thiên can thánh đồ rời khỏi hắc ám hắc ám cứ điểm vẫn không quên dùng tới mấy cái siêu tất sát kỹ. nếu không phải hai gã tử bào đại tế ti thông minh chỉ ở dưới bảo vệ cho đám hắc ám ma quân phóng thiết ma kỵ chống cự thì tổn thất của chúng sẽ còn nghiêm trọng hơn Quang minh thiên can thánh đồ tỏ thành ý với liên minh phản kháng thiên cơ cũng là bởi vì nguyên nhân là mạc nhi rời khỏi nơi này trước tiên mọi người đem lương thực cướp đoạt đến thành thị gần đó giao cho liên minh phản kháng thiên cơ xử lý cùng lúc đó tin tức của thiểm lôi trực tiếp truyền tới hắc ám thiên can thánh đồ dưới sự thống lĩnh của lý vĩnh hạo đã chiếm giữ hắc ám cứ điểm hơn nữa còn muốn gặp mặt họ một chút rời khỏi thành thị thiên cơ đang cùng mọi người tụ tập một chỗ thương thảo ý đồ của lý vĩnh hạo có phải đó là cái bẫy không đưa ra câu hỏi là miêu miu, miu kỳ thật không chỉ nàng, tất cả các quan minh thiên can thánh đồ nghe yêu cầu của Lý Vĩnh Hạo cũng sẽ nghĩ như vậy. Mắt nhìn Hồng Liên Thiên Họa sắc biến mất ở thời điểm này Lý Vĩnh Hạo lại muốn gặp họ. Đúng là không thể không phòng. Tuy rằng Lý Vĩnh Hạo Lý Vĩnh Hạo là là hội trưởng của Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ nhưng có trời mới biết hắn có thể đặt một cái bẫy cùng hắc ám thiên cơ một mẹ hốt gọn họ hay không nếu có cơ động ở đây mọi người còn có thể thử một phen nhưng hiện tại tất cả phải càng thêm cẩn thận huống chi nếu hắc ám thiên cơ đã tới cộng thêm sự giúp đỡ của hắc ám thiên can thánh đồ thì mọi người còn lâm vào nguy hiểm hơn cả đối mặt với hắc ám tử vệ Nghe miêu Miu hỏi, Đỗ Hinh Nhi lập tức phụ họ Ta cũng nghi nó là bẫy, chúng ta cần phải cẩn thận thì tốt hơn Lý Vĩnh Hạo muốn gặp chúng ta, khẳng định không có chuyện gì tốt Chúng ta có thể nói chuyện gì với hắn chứ? Thiên cơ, ngươi nghĩ sao? Thiên cơ nhìn mọi người rồi trầm giọng nói Ta nghĩ, nếu như cơ động gặp tình huống này Hắn sẽ giải quyết như thế nào? Lan thiên ý trầm giọng nói. Thiếu chủ đã từng nói sẽ để cho Lý Vĩnh Hạo chứng kiến thành ý muốn hợp tác của chúng ta. Không hề nghi ngờ, khi chúng ta thi triển sáng thế lục hợp thì nó đã thành công. Mà khi chúng ta giết chết tất cả hắc ám tử vệ cùng hắc ám thiên can thần thú, thành ý đó càng thêm vững chắc lý vĩnh hạo là thủ lĩnh của phản kháng thiên cơ hắn cũng rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan bởi tên này sẽ không hy vọng hắc ám đại quân thống nhất toàn bộ thế giới nếu như vậy với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt hắn sẽ ước chúng ta và hắc ám thiên cơ lưỡng bại câu thương thế cho nên ở tình huống này hắn không thể đặt bẫy chúng ta Bởi vì đối với tình cảnh của hắn sẽ không có chỗ nào tốt. Xét mặt khác, dù sao Hắc Ám Đại Quân hiện tại vẫn tren cơ quan Minh Đại Quân. Nếu thiếu đi chúng ta thì thắng lợi càng thêm rõ ràng, vì vậy ta cho rằng đây không phải là cái bẫy. Phân tích của Lan Thiên ý hiển nhiên có lý hơn Miêu Miêu cùng Đỗ Hinh Nhi. Những quan minh thiên can thánh đồ khác nhau nhau đồng ý. Xác thực, từ phân tích trên lý luận thì nếu như quan minh thiên can thánh đồ bị toàn diệt sẽ không có một chỗ tốt đối với Lý Vĩnh Hạo. Nếu như không có Phất Thụy có lẽ Lý Vĩnh Hạo còn có thể ôm hy vọng với Hắc ám thiên cơ. Nhưng sự xuất hiện của Phất Thụy đã phá nát kỳ vọng cuối cùng của hắn. Hắc ám thiên cơ lại không phải người ngu. Cho dù hắn có lãnh huyết như thế nào thì thời điểm lựa chọn người thừa kế sẽ chọn nhi tử của mình mà không phải hắc ám thiên can thánh đồ có khả năng ảnh hướng tới sự thống trị của mình. Diêu kim Thư nói, Ta đồng ý với ý kiến của Lan Thiên Ý, nhưng cũng không loại trừ khả năng Lý Vĩnh Hạo phục kích chúng ta. Mọi người không nên quên hiện tại Hồng Liên Thiên Hỏa tùy thời có thể dập tắt dưới loại tình huống này chúng ta không trọng yếu bằng thánh chiến ở tiền tuyến nếu ta là hắn thì sẽ ở tiền tuyến chuẩn bị nghênh chiến không nói tới thực lực thánh cấp đỉnh phong mà hắn còn là hạt tâm của hắc ám đại quân nếu như đại chiến bắt đầu mà không có hắn thì sẽ khiến cho khí thế của hắc ám đại quân xa suốt hơn nữa chỉ cần thánh chiến bắt đầu hắn sẽ không sợ chúng ta không đi tiền tuyến ngay cả hắc ám thần miếu hắc ám thiên cơ cũng bỏ qua thì vào thời khắc trọng yếu này hắn chắc chắn sẽ không thể phân tâm đi đối phó chúng ta ngoài ta nếu như ta đoán không sai thì chuyện hắc ám tử vệ bị toàn diệt đã gây tổn thương lớn cho hắn hắn đã không đủ sức làm gây sóng gió gì nữa Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên đi gặp Lý Vĩnh Hạo. Thiên Cơ, ngươi quyết định đi. Thiên Cơ nhãn từ mi tâm của Thiên Cơ lặng yên hiện ra. Hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Thiên Cơ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói: "Chúng ta đi." Thông qua linh hồn cảm ứng, Hắn có thể biết trước việc này là họ hay phúc, kết quả đương nhiên là tốt. Một ngày sau, trong một tử quán tại thành thị cách hắc ám cứ điểm không xa, quan minh thiên can thánh đồ lặng lặng chờ đợi. Họ tới từ rất sớm. Nhờ thành ý trước đó và cộng với đại lượng lương thực lần này đưa tặng cho liên minh phản kháng thiên cơ. Họ đã có tin tức chuẩn xác để ước định ngày hẹn gặp. Thiếu cơ động cùng trần tư tuyền nên họ không thể thiết lập truyền tốn pháp trận. Nhưng dù vậy mọi người cũng đã tìm hiểu tình huống chung quanh rõ ràng. Dù sao thì hiện tại các quan minh thiên can thánh đồ đều là cường giả cử quan. Tu vi của bọn hắn các ma sư cử quan bình thường khó mà sánh nổi ưu thế của các thiên can thánh đồ chính là ma lực của bọn hắn tinh thuần hơn ma sư bình thường chỉ cần không phải hắc ám thiên cơ dẫn theo hắc ám thiên can thánh đồ bọn họ sẽ không phải sợ hãi đến rồi ánh mắt thiên cơ hơi nheo lại các quan minh thiên can thánh đồ cũng bắn ra những tia sáng lợi hại tiếng bước chân từ bên ngoài tử quán vang lên Lý Vĩnh Hạo mặc một cái đấu đồng màu đen kiểu áo choàng đen có mũ trùm đầu bước nhanh tới ngồi xuống trước mặt Thiên Cơ. Làm cho Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ kinh ngay là tên này chỉ đi một mình, không có thủ hạ đi theo. Xem ra các hạ rất có lòng tin. Thiên Cơ thản nhiên nói. Lý Vĩnh Hạo quét một vòng, hắn không ngờ xuất hiện trước mặt mình nhiều Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ như thế. Trước đó liên minh phản kháng thiên cơ không đưa tin tức nhân xấu cụ thể cho hắn. Bất quá hắn rất nhanh đã buông lỏng bởi vì không thấy cơ động trong đám này. Cơ động không có tới sao? Vĩnh hạo hờ hưởng hỏi. Thiên cơ nói. Ta sẽ đại diện toàn quyền hắn, hắn có chuyện của mình. Thánh chiến sắc bắt đầu ta nghĩ chúng ta sẽ không cần phải che giấu điều gì. Ánh mắt Lý Vĩnh Hạo khẽ thay đổi. Hắn nhìn thẳng vào thiên cơ. Dường như muốn tìm hiểu điều huyền bí gì đó trong nội tâm của hắn. Đáng tiếc muốn từ người có tu vi linh hồn cao như thiên cơ có được điều gì là vô ích. Cơ động đã chết trong trận chiến với Hắc ám tử vệ. Ý nghĩ này khiến trong lòng Lý Vĩnh Hạo bồi hồi và ba động. Nếu như cơ động thật sự đã bị chết cũng chưa chắc ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Bởi vì ở trong mắt hắn chỉ có cơ động mới có thể dẫn đầu quan minh thiên can thánh đồ chống lại Hắc ám thiên cơ.